có bác nào biết cái app mail chat trên điện thoại không em dùng nó tầm ba đến bốn tháng nay để tìm bạn chat với các em nước ngoài thật ra cũng chỉ là một cách giải khuê đồng thời để luyện inlist một tí vì em không có thời gian học trên trường lớp hay ở trung tâm nào cả inlist của em cũng ở dạng chẳng bằng ai nhưng giao tiếp nói chuyện được cái gì khó từ google trên sơ l e t thôi thấy ở đây cũng là một chỗ vui và cũng có vài kỷ niệm trong suốt thời gian từ lúc bắt đầu sử dụng cái app này em bị lãnh cảm với gái việt các bác g ạ chả hiểu sao luôn nên lên đây nói chuyện với các em nước ngoài lại có cảm xúc lắm em cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa châu âu châu mỹ nữa nên cũng muốn qua câu chat tìm hiểu thêm về cuộc sống bên các nước ở đó như thế nào thôi vào thẳng vấn đề luôn em sẽ chia sẻ lại một số cuộc trò chuyện với các em đã quen trên này để lại cho em nhiều kỷ niệm có thể kèm theo ảnh nữa cái này cũng chả chết ai vì nó là gái ngoại mà tất nhiên em cũng sẽ không s h a r e info đâu tên thớt là tán gái tây thôi thì em này là em đầu tiên với có tí liên quan trai nờ qua cuộc chat cũng hiểu hiểu được nhiều thứ nơi đây thôi cứ cho làm thành c h á p cho nó máu bỏ qua mấy em mà chỉ chào hỏi xã giao rồi hỏi han vớ vẩn và l ạ n mất tâm thì có lẽ đây là bé mà có thể nói chuyện lâu lâu đầu tiên trên mail chat bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc em này mới đầu nhìn avatar có vẻ hư cấu nên lúc gian đừng tìm bạn thì ấn pha ve không ngờ em ấn pha ve bách thích lại nhanh thế thế là lại như những lần mở màn với mấy em vừa c h a t xăm ba câu lúc trước một cái khởi đầu không thể bình thường hơn chào em chào anh em là người trung quốc à thấy status tiếng tàu không em là người đài loan ui xin lỗi nhé anh là người việt nam chắc em cũng biết nước anh nhỉ vâng lớp em cũng có mấy bạn người việt thế á thế họ nói tiếng gì tiếng trung chứ em giỏi tiếng anh không em nghĩ cũng ổn ổn nhưng em thích tiếng anh là h ả anh cũng không tốt lắm thế nên anh ở đây dùng app này để luyện tập và tìm ai đó để giúp anh học tiếng anh ha ha em cũng thế nhưng mà trên này toàn người lạ thôi công nhận thỉnh thoảng anh chất nhóm đông người và cố hiểu xem họ nói gì nhưng mà chẳng nghe ra thế nào cả người thì chat t á c h người thì gửi thoại người thì hú hét ẩm ỹ người thì hát h ọ đ ứ t tai thỉnh thoảng mấy người còn cười như điên nữa vậy hả vui thiệt nhưng dùng a p p này để học cũng hay mà anh cũng nghĩ vậy anh và em đều không giỏi tiếng anh lắm hay là mình cùng nhau nói chuyện hàng ngày như thế này để giúp nhau học tốt hơn nhỉ thế em có nói được không nói tiếng anh ấy em nghĩ là được một chút chút mình thử chat voice tí đi không được rồi mic máy em hỏng rồi em dùng máy gì thế samsung nhưng mà máy cũ rồi ba năm rồi cứ nói xem anh giỏi ít và biết nhiều về smartphone anh có thể giúp công việc của em toàn động đến smartphone thôi à khoe mẽ với ẻm tí à thì em hay đánh rơi xuống đất thế thì chịu rồi tính em không cẩn thận anh nghĩ dân đài loan phải giỏi tiếng anh cả chứ nhỉ đâu có dân đài kém tiếng anh lắm chỗ em có lan oai phong lan quế phương phải không nhỉ đâu nhầm rồi đấy là ở hồng kông u i chết anh nhầm lộn mất tại đài loan với hồng kông nó cứ giống giống nhau cờ mà anh vẫn biết mấy thứ về nước em đấy anh biết gì nào v whoi ni gửi tin thoại ghi âm nói v whoi ni cho em nó chuẩn rồi đấy cái đấy nghĩa là ilovevue nữa này voice ni hảo cái này có nghĩa là xin chào đúng không sao mà anh biết được ả dân việt nam xem phim trung quốc nhiều hồi bé anh cũng hay xem nên học được mấy câu trong phim thôi anh còn biết gì nữa à thì n ỉ s ư s ẩ y câu này có nghĩa là ai thế anh nói chuẩn phết đấy n ỉ s ư s ẩ y có nghĩa là nói gì thế phải không nhỉ biết một tí ngôn ngữ nước nó thì rất dễ bắt chuyện và làm quen anh biết nhiều nhỉ ui có mấy câu thôi mà x ế p anh cũng giỏi tiếng trung đi công tác bên trung quốc suốt em cũng biết nhiều tiếng h à n qua tv đấy thế á voice sa g i a n g heio vậy là em thích mấy cái phim đờ ra mà hàn quốc à cả ca pop nữa à vâng nhưng em không phải fan cuồng ca pop đâu nhưng mà em thích các ngôn ngữ à em thích bài này cực tiếng việt nam này say ưu do tiên tiên bài này hay cực Uầy, bài này đang nổi lắm cô tiên tiên này nổi cực ở việt nam luôn cơ mà nói thực là anh không thích nhạc việt nhưng cô tiên tiên này thì anh có để ý thế thì anh thích cái gì hai năm trước thì anh cũng thích ca pop kiểu hồi ấy trẻ trâu nghe mấy bài của mấy nhóm từ ig còn giờ già rồi nên anh chỉ nghe âu mỹ thôi nhạc âu em ít nghe chỉ thích mấy bài cổ cổ thôi như bài thách apple ấy à em có biết facebook không cả google nữa hình như nước em bị chặn mấy cái ấy nhỉ chỉ trung quốc thôi đài loan không chặn đâu nước em không thuộc trung quốc em thích người t r u n g không thật ra thì em không ghét bọn họ chỉ là hơi quan ngại thôi người chung cũng tốt mà anh cũng chỉ ghét cái chính phủ với nhà nước của họ thôi họ xấu tính và ngông cuồng họ cũng muốn xâm chiếm lãnh thổ việt nam và mấy nước lân cận anh nói đúng rồi đấy đài loan cũng vậy thôi cũng là nước bị trung quốc ăn hiếp em còn đi học phổ thông nhỉ vâng sang năm là em lên đại học rồi anh thấy người việt nam bên đài loan cũng nhiều chủ yếu sang theo tư cách xuất khẩu lao động nhiều người thì kết hôn rồi lập gia đình bên đó nữa phải đấy chắc em cũng học cùng với con của những người như thế nhỉ vâng nhưng bà gái đài không thích trai đài ý em là gì à thì mấy đứa học cùng trường em hay kiểu gốc gác do、so、bố hay mẹ là người việt hay thái sang xuất khẩu lao động ấy mà em thích trai việt nam không gái ở đây hiếm ai thích trai việt nam hay gốc việt lắm mọi người nghĩ dân việt nam kiểu lạc hậu gái ở đây thích trai âu hoặc mỹ hơn chứ cũng không thích trai dân đài anh hiểu cũng không hẳn lắm thường thì chỉ người nghèo không có việc làm ở việt nam mới đi xuất khẩu lao động sang bên ấy thôi họ sang với mong ước được đổi đời và kiếm nhiều tiền hơn mặc dù công việc không được dễ dàng lắm nhiều người việt sang đài nhật hoặc hẳn làm xuất khẩu lao động mà em chẳng nghĩ họ nghèo gì đâu họ chả tiết kiệm gì cả em thấy họ đi shopping suốt họ đổi được đời rồi thì chắc họ chẳng tiết kiệm nữa ở việt nam cũng thế thôi nhiều người phung phí mua những thứ chẳng cần thiết chỉ vì thích còn anh thấy hầu như người việt làm xuất khẩu lao động toàn làm cực nhọc để gửi tiền về thôi nếu bạn cùng lớp em gốc việt nó mua album nhạc hàn suốt trông chẳng giống tiết kiệm tí nào em còn chả dám mua chắc c ò n cái thôi chứ bố mẹ nó không thế đâu chắc thế à mà em cũng chẳng thích sinh con đâu ý em là sao tự nhiên nói câu liên quan vãi thì em vẫn muốn lấy chồng nhưng mà không thích có con thấy gia đình có con gái xong khó nhọc lắm vất vả nuôi mình t r ả xong lại còn nuôi con thế em có bạn trai chưa đang định hỏi em nó có thích ăn rau rền không không em chưa muốn thế bao giờ muốn học xong đại học đã em còn hai trăm tám mươi mốt ngày nữa là thi đại học rồi thật ra em cũng thích có lắm tạm dừng tại đây đã em sẽ update tiếp sau em trai n này còn rất nhiều em nữa để lại nhiều kỷ niệm và biết được nhiều cây mới mẻ về văn hóa mỗi em đóng thành một c h á p luôn mấy em gái tây về sau rất thích chát ích nhé chốt câu để cho các bác hóng c h á p sau tiếp tục với em no e m luôn anh thích kiểu con gái thế nào sao nói chuyện về gái á anh chả biết nữa gái việt cũng tốt nhưng không phải tất cả giờ nhiều đứa thực dụng lắm ở đây cũng thế thôi như nhau cả họ chỉ quan tâm anh có bao nhiêu tiền quan tâm vẻ bề ngoài của anh như thế nào chứ không quan tâm đến cái vẻ đẹp bên t r o n gái g giờ không còn như xưa nữa em biết mà anh nói đúng đấy gái việt á đứa nào cũng thích trai đẹp nhà giàu kiểu ảnh hưởng mấy cái thứ phim ảnh hàn quốc ấy thực dụng thì suy nghĩ nông cạn vậy mà ở đây cũng thế mà ai cũng muốn tìm giai tốt để yêu nhưng làm gì có giờ giai chúng nó toàn playboy thôi đùa cợt với tình cảm truy yêu đương gì giai tốt á người ta còn đang đi học đi làm cho tương lai hơi đâu mà gái mới chả gú giống như anh này vừa đi học đại học nhá vừa đi làm gửi tiền về nhá tự chi phí sinh hoạt đóng học phí nhá ở xa bố mẹ thế nên làm gì có thời gian cho gái gú nhưng mà con gái vẫn thích có gấu mà trẻ hay già thì vẫn thích chứ gấu có thể không có nhưng có vẫn phải có một con anh có chó này gửi ảnh có cả chuột nữa gửi ảnh úi nhìn yêu thế ở vn thì giới trẻ gọi bạn trai bạn gái là gấu kiểu như là này mày có gấu chưa thật á lạ thế đấy hoặc là trên facebook thường có kiểu sa p f i với gấu đi chơi với gấu mẹ ơi con muốn có gấu hoặc là mình không có gấu buồn quá há há em có gấu không đấy à thì em có e í gấu cũ đoạn này ít nói chuyện hai đứa đều bận học nên chỉ trả hỏi xã giao hỏi thăm đơn giản trong nhiều ngày nên em thôi không đưa vào chỉ chỗ nào có ý chính thôi thời gian này cũng hay tâm sự áp lực công việc áp lực cuộc sống với em nó nhưng chủ yếu là mình kể l ề nên thôi không cho vào đây anh có thích ra nước ngoài sống không thích chứ nhưng mà ở việt nam mà ra được nước ngoài khó lắm không nói chuyện xuất khẩu lao động nhé mọi thứ chi phí đều đắt đỏ rồi còn nhiều cái lằng nhằng như visa hộ chiếu đấy là chưa kể đến cả trình độ ngoại ngữ nữa nói chuyện xem xem thế này chứ anh vẫn rốt tiếng anh lắm em cũng vậy mặc dù cũng yêu nước nhưng mà không thích sống ở đây cũng muốn đi xa anh cũng yêu việt nam nhưng cũng không muốn sống ở đây c ò n người việt nam ích kỷ không hẳn là tất cả nhưng nhiều rồi mấy cái văn hóa lạc hậu nữa rồi còn nhiều cái khó nói khó mà thoải mái sống được vấn đề này đâu phải mỗi nước anh mới có anh ghét tất cả các thứ liên quan đến giải trí như nhạc nhẽo phim phọt rồi cả tv nữa anh chả bao giờ xem hay nghe cái gì của việt nam cả chả bao giờ xem tv luôn thật á sao lại thế được anh khiến em ngạc nhiên đấy tâm trí và đầu óc anh bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương tây thế thì anh thích cái gì mọi thứ từ âu mỹ xem này em mới học được mấy thứ từ đứa bạn gốc việt cùng lớp em gì thế gửi voice chat cho mình em yêu anh wtf omg cái nổi gì thế thật không thể tin nổi cái này nghĩa là em yêu anh hay anh yêu em hay thế nào nữa em quên mất rồi cái này chỉ có nghĩa là em em yêu anh còn anh là anh nếu anh nói là anh yêu em thì nó là như thế cái khoản ngôi chủ ngữ này giải thích nó hơi khó hiểu cho bọn nước ngoài thế hả voice chat tiếp em yêu em đây cái thì thế hả thế là em tự yêu em à giải thích thế mà cũng không hiểu yêu em n i m anh anh is the boy n m is the girl hiểu chưa hớ hớ thế là em yêu em nghĩa là gái yêu gái á ờ hay nhỉ à em biết từ này nữa voice chat m ơ trời ạ nói trầm xuống đệt hú hồn nó nói từ mẹ mà cứ như mèo kêu ấy cái gì thế à anh nói từ mẹ cho em học theo nhưng con chó nó cứ sủa à mà gia đình em thế nào sao anh lại hỏi thế họ ngủ cả rồi đấy đâu phải câu trả lời thế anh muốn biết gì thì có gì nói đấy đôi em tí gửi mấy cái ảnh đang lọn tóc xoăn tối em hay dùng mấy cái này để cho tóc nó đẹp hơn đẹp gái mới có nhiều người yêu như thế này này à anh biết phim này nổi phết ở việt nam nhiều người thích chiếu trên star movie suốt anh có thích phim tình cảm không em có biết anh là ai không anh là đàn ông mà đàn ông thì ai thích mấy phim ấy chỉ có gay thôi thế anh thích phim gì mấy phim viễn tưởng hành động của h o l l y w o o d ấy ở đây mấy thằng nào hay xem phim hàn người ta bảo gay đấy thật á xem phim thôi mà có gì to tát đâu anh thì không ghét nhưng chỉ không thích thôi capop cũng thế nhìn bọn trẻ phát cuồng capop thì anh ghét lắm bọn ấy ai cũng ghét em chán quá bố em cứ quyết định hết thảy mấy chuyện học hành em nên nói chuyện với bố em cần gì nghĩ gì chứ không được đâu bố em chọn sẵn trường cho em em chẳng thích trường ấy t ẹ o nào sao lại thế được em có ước mơ của em chứ bố cứ làm như em có thể vào được cái trường tốt mà bố muốn ấy rồi kể với mọi người như em đã làm được rồi như kiểu em không biết bơi mà bố bắt em đi thi bơi ấy em chán lắm ở đây cũng vậy cái lối văn hóa cũ kỹ còn cái lúc nào cũng phải theo ý định của bố mẹ mà không được chọn con đường riêng anh cũng đang muốn nghỉ học mà không được đi làm bất tiện công việc của anh bây giờ cũng hơn khối đứa ra trường rồi nhưng bố mẹ vẫn bắt anh học lấy cái bằng bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan c cc bố chả quan tâm đến em đâu em là con gái mà lại cái kiểu trọng nam khinh nữ anh cũng chẳng học được gì từ trường lớp cả toàn tự học từ trên mạng với cuộc sống xung quanh bố mẹ chỉ muốn con cái làm theo ý mình chẳng quan tâm xem con cái có muốn hay không họ cứ muốn ta cố mặc dù ta đã thất bại trên cái ta không thích lại còn kiểu đi so sánh với con nhà người ta nữa em thích học cái gì ngôn ngữ hoặc là học nhảy học hát học vẽ mấy môn nghệ thuật như chơi đàn nữa đấy là sở thích của em và sở trường của em đó là tài năng đừng để mọi người phá hủy tài năng của em có nhiều cách để giữ gìn nó mà nhưng mà em phải nghĩ cho bố mẹ anh hiểu mà họ c o n nghĩ ngôn ngữ chẳng có tác dụng gì những ngày sau chủ yếu là sự mệt mỏi từ cả hai em thì bận công việc em ý thì bận học cho bố mẹ hai đứa dần ít nói chuyện mà chỉ thường hỏi han nhau qua ngày có lẽ chát với em no này nên dừng ở đây vì về sau cũng không có gì đặc biệt à quên ấp cái anh em nó nhỉ thật ra nhìn không x i n h nhưng được cái nói chuyện rất ngoan người đầu tiên cho em cảm giác thân thiết trên me o chát mà không phải đứa nào cũng làm được